các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thầy lĩnh ngước lên nhìn cậu tránh cậu tôi nhờ cậu một chuyện cậu sai mấy đứa nhỏ đi ra ngoài nghe ngóng giúp xem thử có chuyện gì lạ trong làng không rồi về báo lại cho tôi ngay chuyện cấp bách mong cậu giúp đỡ thầy đừng khách sáo thằng tí đâu đi nghe ngóng giúp cậu đi con thằng tí đứng bên góc nhà nghe lời liền vâng dạ rồi đi ngay quả nhiên đến đêm thì có chuyện. cậu tránh ơi mọi người ơi. thằng t í h ớ t hài vừa chạy vừa kêu to từ ngoài đường vào. mọi người trong nhà thấy thế liền chạy ra. vừa thấy t í thầy lĩnh đã vội nắm lấy tay nó kéo vào. sao có chuyện chi rồi? bên bên bên bìa rừng mấy người phu xe hồi chiều bị điên hết c ả rồi t h ầ y đi ra đó. thầy lĩnh vừa nói vừa ngó tay ra hiệu cho minh lấy túi đồ nghề theo cậu tránh cũng không cưỡng lại nổi sự tò mò vội vàng vơ tấm áo khoác lên người rồi chạy vội theo trên đường đi thì mọi người nghe rõ hơn đầu đuôi câu chuyện từ thằng tý số là nó theo lời dặn của thầy lĩnh và cậu tránh đi ra ngoài dò la tin tức bên ngoài đường lính đi nườm nượp một chiếc xe lớn chở tầm hơn hai chục tên chạy thẳng tới bìa rừng lão xã trưởng đứng đợi sẵn ở đấy, lão ta dặn dò gì đó một lúc lâu, rồi đám lính kia chạy vào rừng mất hút. Thằng tý đứng ở cái bụi cây gần đó đợi mãi đợi mãi. đến chập tối thì đám lính cũng trở ra. chúng nó vác theo mấy cái bao lớn lắm, nhìn thì thấy bao nào cũng chứa đồ bên trong cả, nó nặng chịu xuống đất. thằng tý nghĩ thầm, chắc là chúng nó canh lúc trời tối. và vơ vét cho bằng hết mọi thứ đồ quý hiếm trong hàng đây mà. Đam lính vừa đi khỏi thì lão xá trưởng cũng chuẩn bị lên chiếc xe ngựa của lão. Nhìn mặt lão lấm lét lắm, tay thì cứ đưa lên chán lau mồ hôi liên tục. Thằng tí chuẩn bị quay lưng ra về thì nghe thấy tiếng la hét vang vọng từ phía sau. Một nhóm độ hơn chục người với đ i a u bộ hết sức quái đản, họ vừa chạy vừa quỳ lại than khóc. cứ chạy được vài bước thì họ lại đổ vật ra đường quỳ lại khóc lóc miệng người nào người nấy đều phát ra những âm thanh ú ớ, không rõ họ nói những gì nhưng xem ra họ đang gặp chuyện gì đó đau khổ lắm thằng lý nhận ra đó chính là những phu xe ngựa chở hàng từ trong bìa rừng đi cho lão xã trưởng sống cùng làng nên họ chẳng lạ gì nhau cả chưa hết thắc mắc về cái hành động kỳ lạ kia thì đám người đó đã chạy đến gần chỗ lão x á t r ư ở n g lão lúc này cũng đã bước xuống xe, đưa tay chỉ thẳng đám người kia rồi hét lớn: "mấy thằng kia, xong việc rồi sao không về đi, còn chạy ra đây khóc lóc cái gì?" đám người kia phớt lờ l ợ i của lão, họ cứ vừa chạy vừa quỳ như thế, cho đến trước con đường đất chạy vào bên trong rừng thì dừng lại. bọn họ lúc này không còn chạy nữa mà quỳ d ạ m người xuống đất. tiếng khóc la diên dị thảm thiết cứ thế mà vang lên lão xã trưởng như sôi máu hắn chạy đến bên họ rồi chỉ thẳng mặt một người trong đó tụi bay bị điên hết rồi à thằng h i ê n mày kêu tụi nó về nhà đi cái gì mà kéo ra cả đây mà khóc lóc lại một lần nữa lão ta lại bị phớt l ở máu nóng trong người lão nổi lên lão ta sấn tới dơ chân lên toan đạp vào một người trong đó vừa g i chân lên thì đám người kia đồng loạt chừng mắt nhìn lão gần chục cặp mắt mở to hằn cả làn máu làm lão chuồn chân lại lão bội thu chân về rồi lui ra sau mấy bước đám người kia lại tiếp tục quỳ lại than khóc kèm theo những tiếng ú ớ khó hiểu vang lên từ trong vòm họng thằng tí đứng trong bụi nhìn thấy toàn bộ sự việc lạ vừa xảy ra sực nhớ đến lời cậu tránh sai bảo liền vội vàng chạy về nhà báo tin đám bọn họ gồm thầy lĩnh, cậu tránh, Minh và thằng t í vừa đến nơi thì thấy ở đó đã khá đông người, đuốc được thắp sáng rực cả một góc. đến gần thì họ nhận ra đám người tập trung ở đó chủ yếu là lính và người thân của những người phu xe. lão xã trưởng thì luôn miệng la hét quát tháo, thậm chí chốc chốc còn lấy gậy ba tông mà b ụ t vào người người đang quỳ dưới đất. người nhà họ đứng cả xung quanh đó nhưng chẳng làm gì được cả. đám lính thì lăm lăm gậy gộc trong tay nên họ chỉ biết cam chịu đứng nhìn chồng con mình bị hành hạ nhưng kỳ lạ thay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net